Tại sao mục tiêu một phút lại có tác dụng? Giáo nó một phút đứng dậy, chậm rãi đi đi lại lại trong phòng rồi từ tối nói. Để chú nói cháu nghe, chú đã từng làm việc ở nhiều công ty khác nhau và ở đâu cũng có những người không một chút hàng hài với công việc. Nhưng sau giờ làm việc thì sao? Người thì vui vẻ đi ăn uống với bạn bè, kẻ thì hộc tốc chạy về nhà để làm việc nhà, đón con. Vào một buổi tối nọ, nhân lúc đi chơi bowling, tình cờ chú gặp những nhân viên có vấn đề ở công ty cũ, nơi mà chú đã từng làm việc ấy. Một trong những anh chàng thật sự có vấn đề ấy, tóm lấy chai banh, đẩy lan về phía trước, rồi anh ta vui sướng nhảy lên, miệng hét to sảng khoái. Chắc thử nói xem tại sao anh ta lại vui vẻ đến thế. Dạ bởi vì banh của anh ta hút ngã mục tiêu chỉ bằng một phát. Đúng rồi, nhưng tại sao anh ta và những người kia lại không thể nào hào hứng như vậy ở nơi làm việc? À vì họ chẳng biết mục tiêu ở đâu, chàng trai vui vẻ nói lớn. Cháu hiểu rồi, đâu có ai muốn chơi bowling khi không biết có những cái chai để ném ngã. Giờ thì chắc cháu cũng hiểu điều gì đã xảy ra ở các doanh nghiệp Chú tin chắc rằng tất cả những giám đốc đều biết họ muốn nhân viên của họ làm gì, nhưng họ không truyền đạt điều mà họ muốn cho nhân viên bằng một cách dễ hiểu. Họ cứ tưởng nhân viên của họ tất nhiên phải biết nhiệm vụ của mình. Chú thì chẳng bao giờ tưởng như vậy nếu như chú không lập mục tiêu rõ ràng với các nhân viên của mình. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp: Khi cháu cho rằng nhân viên của mình tự khắc biết những gì cháu mong đợi ở họ, thì chẳng khác nào cháu để sướng một trò chơi bowling không hiệu quả vậy. Cháu dự những cái chai nhựa ở đó, nhưng khi người chơi bowling chuẩn bị lan bóng, thì họ thấy một tấm màn che mắt mục tiêu. Khi họ lan bóng qua tấm màn, họ nghe tiếng những cái chai ngã xuống, nhưng không biết chính xác là đã đánh ngã được bao nhiêu cái chai. Nếu cháu hỏi họ rằng họ có làm tốt không, họ sẽ trả lời rằng, tôi không biết nữa nhưng chắc là tốt. Chàng trai góp lời. Thì cũng giống như mình chơi đánh gôn vào buổi tối, phải không chú? Khi mấy người bạn của cháu bỏ chơi gôn, cháu hỏi họ tại sao? Họ bảo vì sân gôn đông quá. Cháu hỏi họ sao không chơi gôn vào buổi tối. Ai cũng cười ngất. Họ nói làm sao mà chơi gôn được khi không thấy lỗ đâu hết. Trong bóng vậy trong cái thưởng tượng một trận bóng sẽ ra sao nếu như không có khung thành như thế các cầu thủ sẽ không biết đá bóng vào đâu để chiến thắng ừ điều đó cho thấy rằng điều mong muốn đầu tiên của mọi người là có sự phản hồi trên kết quả công việc cho có biết một câu nói nổi tiếng này không thông tin phản hồi là bữa ăn sáng của các nhà vô địch người ta có thể nhịn ăn trưa bỏ ăn tối nhưng bữa sáng là vô cùng quan trọng nghĩa là nếu thiếu bữa ăn sáng sẽ không có nhà vô địch nào trong các cuộc thi thể thao sự phản hồi giữ cho chúng ta đi tới trước không nản lòng trong công việc nhiều giám đốc không nhận ra điều này Hoặc nếu biết sự phản hồi từ kết quả công việc của nhân viên là cần thiết Thì họ lại lập ra nguyên tắc làm việc kiểu như chỉ nhìn thấy những cái chưa làm được Giống như khi người chơi bowling chuẩn bị lan bóng 10 cái chai vẫn đứng ở vị trí của chúng, tấm màn ở phía trước Chỉ khác là có thêm một người đứng sát ngay sau tấm màn trắng Rồi khi người chơi lan bóng, nghe tiếng những cái chai đổ xuống Anh chàng giám sát bành ra giấu hai ngón tay, tức là có hai cái chai bị ngã Nhưng các giáo đốc này lại không nói thế Ông ta lại nói, cậu đã bỏ lỡ cơ hội làm ngã 8 cái chai rồi đấy Vấn đề mà chú chăn trở là tại sao giám đốc lại không dẹp tấm màn chắn đi để cả anh ta lẫn người nhân viên đều có thể nhìn thấy những thành tích đạt được, thay vì chờ đến lúc bình chọn cuối năm?" chàng trai hỏi giọng đầy thắc mắc. "Sao lại là bình chọn cuối năm hả chú?" Vì những giám đốc này phó mặc nhân viên với công việc, chỉ đến cuối năm mới có một lần phê bình nhận xét. Còn hàng ngày khi nhân viên không đáp ứng được yêu cầu thì họ liền phê phán hoặc trách móc. "Nhưng tại sao những giám đốc ấy lại phải làm như vậy hả chú?" "À, vì họ muốn cấp trên thấy họ giỏi." Nghĩa là Cấp trên của cháu sẽ đánh giá cháu như thế nào nếu cháu báo cáo rằng tất cả nhân viên của cháu đều giỏi? Dạ như thế cháu sẽ bị cho là người quá dễ dãi, không có khả năng phân biệt giữa nhân viên xuất sắc và nhân viên dở. Lúc nào cũng đánh đồng cả mẹ một đứa ạ. Giám đốc một phút tỏ ra hào hứng. Chính xác đấy. Để tỏ ra là một giám đốc giỏi, người ta cứ hay để ý tìm điều sai ở nhân viên của mình, để rồi chộp lấy mà cổ phạt. Lúc nào dưới quyền của họ cũng phải có một vài người giỏi, một vài người dở và một vài người ở mức lưng chừng. Đó là lối tư duy chung của nhiều nhà quản lý. Giáo đốc nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: Chú còn nhớ có một lần chú đến thăm trường của con trai chú. Lúc đó cô giáo đang cho cả lớp làm bài kiểm tra địa lý. Chú hỏi cô giáo vì sao không treo bản đồ xung quanh tường lớp để bọn trẻ có thể tham khảo trong lúc làm bài thì cô trả lời: Nếu tôi làm như vậy thì bọn chúng đều sẽ đạt điểm cao hết. Đấy cho xem, cứ như là mọi thứ sẽ tệ lắm nếu như ai cũng đạt điểm cao vậy. Cháu có đọc chuyện về Einstein chưa? Khi có một người hỏi số điện thoại của ông ấy, ông ấy đã đi tìm của nên giám điện thoại để tra số của chính mình. Chàng trai cười lớn. Chắc là chú nói đùa phải không ạ? Không chú không đùa đâu. Einstein giải thích rằng ông chẳng bao giờ chứa trong bộ nhớ những thứ mà ông có thể tra cứu ở một nơi nào đó. Nào cho thử nói xem cháu nghĩ gì về cái người phải tra lên doán điện thoại để tìm số điện thoại của chính mình? Họ là người giỏi hay người dở? Hẳn nhiên phải là người rất dở. Giáo đốc mỉm cười. Dĩ nhiên là cháu nghĩ như vậy. Chú cũng từng nghĩ vậy, nhưng như thế không đúng đâu. Chàng trai trẻ gật đầu một cách máy móc. Giám đốc một phút thấy trong ánh mắt anh vẫn còn sự ngờ vực bèn nói tiếp Chúng ta thường mắc lỗi này Cháu nhìn đây Rồi ông chỉ lên bức tường có treo một khung chữ Tất cả mọi người đều có tiềm năng để chiến thắng Nhưng có nhiều người được ngụy trang như những kẻ thất bạn Đừng để vẻ bề ngoài của họ đánh lừa bạn Nhìn chàng trai ông nói tiếp Như vậy nếu ở cương vị của một giám đốc Cháu có 3 lựa chọn Một là tuyển dụng những người giỏi Mà những người như vậy thì khó kiếm Và phải trả lương họ rất cao Thứ hai nếu cháu không thể tìm người giỏi thì hãy tuyển dụng những người có tiềm năng, sau đó cháu đào tạo họ thành những người giỏi. Còn nếu cháu không muốn chọn một trong hai cách trên, thì chỉ còn một cách thứ ba, đó là cầu nguyện. Chàng trai trẻ trừng lại, buông sổ tay xuống và hỏi lại. "Sao lại là cầu nguyện hả chú?" Giám đốc một phút mỉm cười, ông nói tiếp. "Đấy là chú nói đùa thôi. Nhưng thực tế cũng có nhiều giám đốc chỉ biết cầu nguyện. Còn cho nhân viên của tôi khá hơn một chút." Chàng trai hỏi đầy nghiêm nghị. "Vậy nếu cháu chọn khả năng thứ nhất là tuyển dụng những người giỏi, Họ sẽ rất dễ trở thành giám nốt một phút, phải không chú? Chắc chắn rồi. Giá nốt một phút mỉm cười. Ông thích thú khi thấy chàng trai trở nên trứng tràng. Tất cả những gì mà cháu cần làm với một nhân viên giỏi là lập mục tiêu một phút và rồi anh ta cứ theo đó mà hành động. Đối với tất cả những người giỏi và những nhân viên tiềm năng thì mục tiêu một phút chính là công cụ cần thiết để làm việc có hiệu quả. Vậy thưa chú, có phải cho dù ai là người khởi xướng việc lập mục tiêu một phút thì mỗi mục tiêu luôn phải được viết ra chỉ trên một trang giấy đúng không ạ? Đúng thế. Vậy tại sao mục tiêu một phút lại quan trọng thưa chú? Bởi vì nhờ đó, mọi người thường xuyên xem xét lại mục tiêu của họ, đồng thời có thể tự kiểm tra xem việc thực thi công việc của họ có bám sát với mục tiêu đã đặt ra hay không. Theo cháu hiểu thì chú chỉ yêu cầu họ ghi lại những mục tiêu và trách nhiệm của chính họ thôi. Giám đốc cười, à phải, vì chú không muốn biến nơi đây thành một cái nhà máy giấy. Chú không muốn nhìn thấy cả đống giấy chất đầy khắp mọi nơi, và mọi người chỉ có đến chúng một lần trong năm khi họ phải chuẩn bị cho bình chọn cuối năm ông đưa tay ra với tay lấy một chiếc đĩa sứ đưa cho chàng trai và nói tiếp: Chắc là cháu cũng đã thấy ở chỗ những nhân viên của chú những chiếc đĩa như thế này để họ luôn tự nhắc nhở bản thân rằng hãy dành một phút để nhìn lại mục tiêu và xem xét bản thân có theo sát với mục tiêu đã đặt ra hay không. Đây là một câu rất quan trọng và cháu cần phải xem lại hàng ngày. Hãy dành một phút mỗi ngày để nhìn lại mục tiêu và xem xét bản thân xem mình có theo sát với mục tiêu đã đặt ra hay không. Chàng trai thật sự ngạc nhiên, anh đâu có để ý đến những chiếc đĩa này ở những chỗ mà anh đã ghé thăm. Anh nói, cháu chưa từng thấy nó chú ạ, nhưng thật là tuyệt vời. Ông mỉm cười độ lượng, vậy thì cháu cần rèn luyện khả năng quan sát nữa đi. Trong lúc cắm cúi ghi lại những gì mình vừa nghe được, chàng trai cất tiếng hỏi, không kìm ngẩng đầu lên. Bây giờ chú giải thích cho cháu hiểu về một phút khen ngợi đi. Giám đốc một phút vui vẻ đáp, ừ, có lẽ cháu cũng thắc mắc tại sao nguyên tắc đó lại có tác dụng phải không? Dạ đúng vậy, chàng trai mỉm cười thừa nhận.